Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thằng điếu không có châm được Thằng bé con bực mình Vắt mớ dây rốn lên trên cổ Che đi cái lỗ thủng thẳng ở trên bàn tay Đang trào ra máu huyết tanh ngòm Nó ngước khuôn mặt đỏ lòm Nhìn lão rồi cất cái giọng the thế Kèm theo đó là chàng cười khanh khách quái đạn Cụ tránh đâm con vào đúng chỗ cổ Máu chảy ra làm đóm tắt không có châm thuốc được Cụ tránh giữ cho con cái dây rốn nào Máu không chảy thì vết châm được chứ. Lão tránh hái quá, hất tung cái điếu cày rồi gào toáng lên, ngã nhào khỏi chiếc ghế che. Mấy lão hương thần đang chúi mũi ăn như là ma đói và đoàn ca kỹ chứng kiến cái cảnh đó thì đều giật mình nhìn lão. Thằng bấy thì đang ngủ gật, nghe tiếng thét của lão thì kinh hồn bạt vía tỉnh hẳn ngủ, lao lại đỡ lão dậy rồi lắp bắp ở dạ bẩm bẩm cũ tránh cụ tránh sao sao hét toáng lên thế. Lão tránh thần sắc trắng bạch, mặt cắt không còn một giọt máu nhìn quay quắt, thì thằng bé con đã biến đi tàng đảo mất. Lão run nảy bày nhìn khắp sân đình một lượt, dân làng thì đã xì xào bàn tán ghê gớm lắm. Lão tránh run rẩy bám vai của thằng bấy giờ theo thảo. Cho cụ về đi, về về nhà. Cụ, cụ sợ quá ba ơi đám người nhốn nháo cả lên. Ở cái làng này ai mà không biết lão Tránh Khôi mê cao chú, lão có thể gác hết công việc to lớn lại chỉ để thưởng thức nó. Ấy vậy mà ngày hôm nay, lần đầu tiên dân làng thấy cái cảnh lão bỏ ngang mà ôm thằng Hầu thất thèo ra về. Trưa hôm ấy, lão Sốt Ly bị liệt rừng liệt chiếu, Còn hoa dỗ mãi thì lão mới húp được râm ba thìa cháo loãng, rồi thều thào bảo gọi thằng Thuận lên cho lão sai bảo. Thằng Thuận đi cày từ sớm chưa về, nên lão đã bắt thằng bẫy lên ngồi cạnh cho lão an tâm. Lão tránh vẫn thường nghe đám Hương Thân trong lúc trà dư tửu hậu bàn tán với nhau xem hết giới vô hình có tồn tại thực hay không. Mỗi lần như thế, lão đều gạt phắt đi rồi vỗ ngực ta đây đáp: Ừm, cái bổi này chỉ không có tiền mới chết, chết đói thôi chứ. Chứ tao à, có nghe ai kể chết vì ma hành đâu cái thứ. Giặt một lũ mê tín. Tao là tao thấy con ma nào tao đánh cho bằng chết thì thôi. Bố nó cũng chẳng dám ám quẻ đối với tao. Những câu chuyện về thế giới âm tảo địa ngục, về oan hồn vương vấn cõi trần không thể siêu sinh tịnh độ mà quay lại trả báo, lão Tránh đã từng nghe kể nhiều nhưng đều khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng chỉ toàn là tưởng tượng là hoang đường, chứ có ai tận mắt gặp phải hồn ma bóng quế bao giờ. Cả đời của lão vẫn tin là như thế, cho đến đêm qua thì suy nghĩ của lão đã dễ hẳn sang một khúc quanh định mệnh khác, ma quỷ và cõi âm là có thật, chứ chẳng phải là ảo giác thêm mắm thêm muối cho hấp dẫn đời người. Lão tránh đưa bàn tay yếu ớt lên ngực thở hắt ra một hơi thảm não và mong rằng chuyện oan hồn nhà bá hộ Dương sẽ kết thúc ở đây. Đừng tái diễn thêm một lần nào nữa. Lão chỉ mong rằng thuận nhanh chóng trở về, lão sẽ thề thảy và cùng nó ra ngoài nghĩa địa mà cúng tế vong linh của nhà bá hộ Dương, tha thứ cho tội ác của lão đã từng gây ra. Lão ước gì lúc này có bà tránh ở bên, ít ra tâm trí của lão cũng đã được an ủi phần nào. Giờ đây nằm bệt trên chiếc giường bằng gỗ trầm, Lão mê thấm câu nói mà vợ mình hay cằn nhằn mỗi khi tắt đèn đi ngủ. Ở đời có vay có trả, gieo nhân nào lại nhận quả nấy mà thôi. Sẩm tối hôm đó, thằng Thuận đánh châu trở về, lại nghe con Hoa bảo cụ tránh nhắc nó mãi nên rửa ráy qua loa cho sạch bùn đất là lao luôn vào bên nhà mà thưa bẩm, dạ lạy cụ, cụ cho gọi con đây ạ. Lão Tránh cố chút hơi tàn ngồi dậy rồi theo thảo. Thằng Thuận đây hả? Thế bà mày đã về chưa? Thuận nhầm tính trong đầu rồi nói. Dạ, nhanh thì chưa mai bà về cô ạ. Thế cụ ốm đau làm sao? Con Hòa nấu gì cho cụ ăn chưa ạ? Phải ăn rồi thuốc thang vào mới khỏi cụ ạ. Lão Tránh khẽ gật đầu rồi chỉ tay vào chiếc sập giữa nhà rồi đáp. Còn đi ăn uống đi. Đêm tối này trải chiếu ngủ trên sập này nhé, đừng có ngủ dưới đất nữa. Ở với nhà lão Tránh mấy năm, chưa bao giờ thấy lão đối xử với mình tốt đến như thế, nên thằng thuận có vẻ bối rối lắm. Đoạn nó cũng lại cụm một lại, rồi y lời lão Tránh mà làm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net